Thưa quý thính giả, trong chương trình 75 tình ca trong tân nhạc Việt Nam mấy kỳ vừa qua, chúng ta đang bước vào giai đoạn từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1960. Tuần này chúng tôi xin tiếp tục với phạm đình chương. Một trong những nhạc sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất trên dòng nhạc tình Việt Nam. Phạm Đình Chương là tên thật của nhạc sĩ. Ông sinh năm 1929 tại Hà Nội trong một gia đình khá giả và nổi tiếng. Được xưng tụng là hoàng gia Royal Family của Đền Tân Nhạc Việt Nam. Thân phụ của ông, cụ Phạm Đình Phụng có hai đời vợ. Đời thứ nhất có hai người con trai là Phạm Đình Sĩ và Phạm Đình Viêm. Phạm Đình Sĩ là một công chức kiêm kịch sĩ tài tử. Người bạn đời của ông là một kịch sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng, nữ nghệ sĩ Kiều Hạnh. Sau này, ngoài sự nghiệp chân khấu, bà còn thành lập nhóm tuổi xanh, đào tạo các bầm non ca nhạc thành những ca sĩ chuyên nghiệp trong miền Nam. Mai Hương, người nữ ca sĩ khả ái với giọng hát ngọt ngào, nổi tiếng vào đầu thập niên 1960, chính là ái nữ của hai ông bà. Còn Phạm Đình Viêm, với giọng tenor cao bút, sau này trở thành nam ca sĩ hoài trung trong ban hợp ca Thăng Long. Dòng vợ thứ hai của cụ Phạm Đình Phụng có ba người con. Trưởng nữ Phạm Thị Quang Thái, tức nữ ca sĩ Thái Hằng, sau trở thành người bạn đời của nhạc sĩ Phạm Duy. Tiếp theo là nhạc sĩ Phạm Đình Trương. Tức ca sĩ Hoài Bắc, cuối cùng là cô út Phạm Thị Băng Thanh, tức nữ ca sĩ Thái Thanh, sau này sánh duyên với nam diễn viên điện ảnh Lê Quỳnh, cha của các nữ ca sĩ Ý Lan Quỳnh Hương hiện nay. Theo bút ký của nhà báo Phan Lạc Phúc, một người bạn thân của Phạm Đình Chương từ ngày còn đi học ở Hà Nội, thì toàn bộ gia đình cụ Phạm Đình Phụng, trừ người con cả Phạm Đình Sĩ bị kẹt lại, đã rời bỏ thủ đô để đi theo kháng chiến từ những năm 1947-48. Trong khoảng thời gian ấy, Phạm Đình Viêm tham gia ban ca kịch giải phóng, còn Phạm Đình Trương thì đảm trách việc sáng tác ca khúc. Tới khi Thái Hằng trở thành bà Phạm Duy vào năm 1949, thì Thái Thanh cũng đã đủ lớn để bước chân vào nghề ca hát. Từ đó, cả gia đình Phạm Đình Trương phục vụ trong phòng văn nghệ của quân khu tư. Đây cũng là thời gian ban hợp ca Thăng Long bắt đầu hình thành. sau khi gia đình phạm đình chương phạm duy rời bỏ kháng chiến về hà nội rồi từ đó đi thẳng vào Nam năm một nghìn chín trăm năm mươi một bắt hợp ca thăng long bắt đầu nổi tiếng trong đó phạm đình chương tức ca sĩ hoài bắc là linh hồn của ban các ca sĩ khác như phạm duy thái hằng thái thanh hoài trung tức phạm đình viêm có thể vắng mặt nhưng phạm đình chương tức hoài bắc thì không thể thay thế thành công của ban thăng long nhờ vào hai yếu tố thứ nhất Tất cả mọi thành viên đều là người trong một gia đình. Nhất là sau này còn có thêm nữ ca sĩ Khánh Ngọc, một đóa hoa hương sắc của miền Nam. Cùng Phạm Đình Trương trở thành một đôi uyên ương trong làng văn nghệ, thì Ban Thăng Long lại càng thêm nổi tiếng và ăn khách. Yếu tố thứ hai là vì phần lớn các ca khúc do Ban Thăng Long trình bày đều là các sáng tác của Phạm Đình Trương. Những ca khúc được mô tả là vui. Cái vui rộn rã như trong các bản bài ca tuổi trẻ, sáng rừng, ngựa phi đường xa ra đi khi trời vừa sáng cái vui lâng lâng như trong ca khúc được mùa cái vui nồng ấm như trong bài tiếng dân trại hay cái vui thấm thía với những giọt lệ ngọt ngào của mẹ già trong bản ly rượu mừng ngày đầu xuân và cho dù cũng có đôi lúc buồn chẳng hạn bản tiếng sông hương trong trường ca hội trùng dương thì điệu buồn ấy cũng chỉ là đối điểm để làm nổi bật cái niềm vui bao la của trời đất trong hồn người en je sau đây chúng tôi xin đi vào sự nghiệp sáng tác tình ca của phạm đình trương vì những hệ lụy trong đời mà chúng tôi sẽ trình bày ở kỳ sau có thể nói sự nghiệp sáng tác tình ca của ông đã được chia ra làm hai thời kỳ rõ rệt và hoàn toàn tương phản thời kỳ đầu là những tình khúc trong sáng và đầy tin yêu nhà báo phan lạc phúc đã nhận xét phạm đình trương trong giai đoạn này vẫn mang dáng vẻ một anh học trò mới lớn tâm hồn còn trong sáng như gương con người thiên nhiên đều là bạn. tâm hồn phạm đình chương là vậy, mở ra hướng ngoài, trong sáng vui tươi. phạm đình chương không phải là người hướng nội, đi tìm thú đau thương trong những kiểm tra tự vấn nơi mình. đó là thực chất nhạc của phạm đình chương thời kỳ đầu. còn nét nhạc của phạm đình chương theo nhận xét của đa số người yêu nhạc, trong khi luôn luôn trứng chạc thậm chí khuôn sáo nhưng vẫn là lướt thiết tha, đem lại cho người nghe những cảm giác giạt giảo trong sáng thường chỉ thấy vào một thuở ban đầu đầy mộng ước sao không thấy em lại để cùng anh thần thơ trước sân trắng voi voi để rồi cùng ước không thấy em lại hàng giờ nghiêng thương nhớ và khúc ân tình biết trao về đâu ôi đẹp sao là thủa ban đầu chìm sâu ánh mắt Motte mầu xanh khơi niềm riêng không nói nên lời. Chỉ nghe sao xuyên một trời. Heb ik nu? chong vội là thủ bản không Có thể nói phân nửa sự nghiệp sáng tác tình ca của Phạm Đình Chương là phổ thơ Có hai nguyên nhân chính đưa tới việc một số nhạc sĩ phổ thơ của các thi sĩ. Thứ nhất, nhạc sĩ ấy có tài soạn nhạc nhưng lại gặp khó khăn trong việc đặt lời hát. Thứ hai, thường thấy hơn là người nhạc sĩ yêu thích lời thơ, dung cảm trước ý thơ để rồi hòa hợp với dòng nhạc của mình, tạo ra một tác phẩm mới cống hiến cho đời. Nhưng dù do nguyên nhân nào, khi làm công việc phổ thơ, người nhạc sĩ cũng luôn luôn trân trọng, sử dụng hết khả năng. Tuyệt kỹ của mình để khỏi phụ lòng cả tác giả bài thơ lẫn người thưởng thức. Phổ thơ trước hết là một kỹ thuật. Phổ thơ 5 chữ 6 chữ hay thơ 7 chữ 8 chữ, thơ lục bát hay thơ tự do cũng đều có những nguyên tắc căn bản. Nhưng kỹ thuật mà thôi thì chưa đủ. Chúng tôi muốn nói tới mỹ thuật. Người nhạc sĩ càng có một cảm quan nghệ thuật cao thì tác phẩm phổ thơ ấy càng đạt. Phải tìm giai điệu sao cho xứng hợp với ý thơ. Và trong một số trường hợp, người nhạc sĩ còn phải sửa cả lời thơ cho tương ứng với cung nhịp của dòng nhạc. Một trong những tác phẩm rất được yêu chuộng của Phạm Đình Trương trong thời kỳ đầu là ca khúc Mộng dưới hoa, phổ từ bài thơ Tình tự dưới hoa của thi sĩ Đinh Hùng. Có đọc bài thơ rồi nghe tình khúc này, chúng ta mới thấy từ kỹ thuật, mỹ thuật, cho tới cách sửa lời thơ của Phạm Đình Trương tuyệt diệu tới mức nào. chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như tranh, mắt xanh là bóng dừa hoáng dại âu yếm nhìn tôi không nói Ta gặp nhau yêu chẳng hạn tình Mây đọng trên mi Áo bay mờ khép nghìn tâm nếu bước chân nga có mỏi xin em tựa sát lòng anh ta đi vào tận rừng xanh vớt cánh rong vàng bên suối Maak je vij, hongt je cùng em mà những chốn nào ước nguyện chung giấc mộng chẳng sao sánh mai một mái lầu phong nguyệt hoa buồn vì em nghiêng cánh cho vọng thơm như má chấm đào anh chờ em tới hẹn chiêm bao dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng hoa lệ ân tình bực em cho lòng nói als je elkaar ontmoet, hoa tay mộng và màu em cười như giọt sương đê Phạm Đình Chương xuất thân là một công tử Hà Nội nhưng ông lại thường tự nhận mình là người sơn tây. Thực ra Sân Tây chỉ là quê ngoại của ông Nhưng với rất nhiều người trong chúng ta Hai chữ quê ngoại Nghe như xa xôi cách biệt ấy Trên thực tế lại thật gần gũi Thân thương Tiếng sáo diều vi vu Dòng sông uốn khúc Cây đa đầu làng Dặng liễu ven đê Hàng xoan trước ngõ Thậm chí cả đến đôi mắt hạt huyền Của cô bé nhà ai chưa kịp hồng đôi má Cũng đều là những hình ảnh một đời theo ta Phạm Đình Trương cũng thế Vào những người khói lửa cuối đề nghị thế chiến, để tránh bom đạn của đồng minh rội xuống thị thành, học sinh được sơ tán về các miền quê. Trong tình hình ấy, Phạm Đình Trương về sống ở quê ngoại. Sơn Tây, nơi có bóng ba vị, có sông đáy chậm nguồn quanh phủ quốc, có cánh đồng bương cấn giạt rào lúa thơm. Những ngày sống ở Sơn Tây đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn cậu học trò 15-16 tuổi. Những lần lên núi sài sơn ngắm lúa vàng, sau này đã trở thành nguồn cảm hứng cho chàng trai thành phố viết bản được mùa có con cò bay lả bay la và cũng chính những hình ảnh và kỷ niệm một thời quê ngoại ấy nằm sâu trong tâm khảm đã khiến ông trên bước đường lưu lạc chợt dâng lên một nỗi u hoài trước hai bài thơ đôi bờ và đôi mắt người sơn tây của quang dũng rồi kết hợp lại bão hòa vào dòng nhạc của mình để cống hiến cho đời một ca khúc thật đẹp thật buồn đẹp là quê hương đã xa vời vợi buồn là những bâng khuông tiếc nhớ một thủa thanh bình xa xưa cũ những hoài niệm về một tuổi xuân chợt mất những hình bóng thân thương dù chưa phai mờ cũng chỉ còn trong trí tưởng thương nhớ hà Go sao cô thu về. ta gặp em lần nữa ngày ấy thanh bình chắc nở hoa đã hết sắc mùa chính chiến cũ còn có bao giờ em nhớ ta Đôi My